Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng chưa thể siêu thoát được cho nên vẫn ám vào căn nhà này. Bà chủ nhà đúng thật là không có gì ra khi lấy đất của người ta, cũng không xem xét cho cẩn thận, lại để mọi thứ thành ra như vậy. Hơn nữa, lại còn gây nguy hiểm cho bao người. Ngày như tôi giờ nếu mà để một mình cũng không dám bước chân vào đấy. Ngoài trời vẫn là tiếng giả dích, mãi cho tới tận khuya mới ngớt, thì ba người đàn ông trong căn nhà nhỏ này cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất, bởi vì là ở bên đây chẳng hề có sự quấy phá nào ở trong đêm tối nữa, một giấc nồng cho tới tận sáng. Tôi tỉnh dậy, vươn vai rồi đi ra bên ngoài ngắm lại cảnh vật sau khi kết thúc trận mưa lớn. Tất cả được gội rửa một cách sạch sẽ, không khí thoáng mát. Tuấn cũng đi ra rồi hai thằng cảm ơn ông anh kia rồi quyết định về nhà. Ông anh con lên tiếng hỏi, "Thế hai chú vẫn quyết định quay về đấy à? Phải cẩn thận đấy." Nếu không thì lại không hay đâu. Em cũng đã suy nghĩ rồi, chắc có lẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề này, nếu không cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thì là không có hay. Tôi nhanh chóng đáp lại. Vẫn còn đường đất bày nhầy với những vũng nước vẫn còn ở đó, đi vào bên trong nhà, tôi lấy một hơi thật sâu, mở tung cánh cửa ra bên ngoài, vẫn là cảnh tượng hỗn độn với những thứ bay tứ tung. Chúng tôi đi vào bên trong nhà kiểm tra, nhưng tôi thấy Tuấn lúc này đi vào bên trong nhà Nó dường như bất động trước những gì mà nó nhìn được. Tôi thấy nó đứng ở đó với cái vẻ hơi lâu. Tôi đi vào bên trong vỗ vai nó rồi treo. Có gì hay sao mà mày đứng đơ rồi vậy hả? Lại bị nhập à? Nói rồi, tôi quay theo hướng của nó nhìn xem thì có vấn đề gì không? Lúc này tôi mới đơ người như nó. Một vài giây sau, chạy thốc chạy tháo tới chỗ kia. Hai cái máy tính đã bị đập tan tảnh. Tôi chảy cả nước mắt bởi vì chiếc la tốp này là tôi đã phải dành dụ mấy tháng trời mới mua được mất của thì ai mà chẳng sót, đến bao nhiêu công sức cũng đã đổ sông đổ biển. Cũng đã nghĩ ra được là trong đêm ngày hôm qua, trong căn nhà này có chuyện kinh khủng xảy ra. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn cái máy tính của mình mà đã lặng đi. Tuấn đi vào bên trong bếp với phòng tắm kiểm tra thì tất cả bát đĩa đã vỡ tan tành, nước vẫn cứ xả ra liên tục ngập kín cả cái bồn rửa, nước cũng tràn cả ra bên ngoài nhìn sao chán. Nó cẩn thận khóa lại kiểm tra vòi nước rồi nhìn tôi mà nói: "Mày với tao đi hỏi xung quanh xem, có ông thầy nào không thì nhờ ông ấy giúp. Mình còn ở đây lâu đấy, giờ thì máy tính hỏng rồi thì cũng chẳng biết làm gì nữa. Mà mày làm xong xuôi hết chưa?" "Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Tranh thủ mưa gió được nghỉ ngày nào thì tao với mày đi. Tao cũng may sao là làm xong hết rồi, lưu vào trên mạng, cho nên không có vấn đề mấy. Chỉ tiếc là công sức của mình bỏ ra để mua cái máy này giờ đã bị thành ra như vậy." Tôi thở dài sau đó đi ra bên ngoài phòng khách, châm điếu thuốc rồi phả ra. Ngoài trời thì ẩm ướt, bên trong lòng thì đã náo hết cả ra. Tôi liếc nhìn xung quanh mà lại một lần nữa rồi đứng dậy lấy xe đi ra bên ngoài nhà ông anh hàng xóm tốt bụng kia, nhờ anh dẫn đến nhà một ông thầy có tiếng ở làng bên. Ông anh cũng biết chuyện, chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại tôi. Mấy chú lần sau đi phải giữ đồ đạc cẩn thận, cái laptop cũng chẳng có ít tiền đâu, giờ mất thì thôi, của đi thay người chứ nếu không thì các chú ở đấy có khi còn có chuyện lớn. Giờ đợi anh thay quần áo rồi đi với các chú. Ông anh thay xong bộ quần áo rồi leo lên cùng xe với chúng tôi đi ra bên ngoài. Phải vòng đi mất hơn một đoạn khá xa thì mới tới nơi. Ông anh chỉ tôi vào bên trong một căn nhà nhỏ, mới bước vào đến cổng mà mùi hương khói cũng đã xộc lên thẳng mũi. Tôi với Tuấn đi vào bên trong gặp một người đàn ông trung niên với bộ râu ria quay nón, đôi mắt ánh lên cái vẻ hiền từ. Ông thầy mời cả ba người đi vào bên trong rồi ngồi rót nước hỏi chuyện. Sau khi thư gửi xong xuôi, ông thầy lúc này cũng cau mày, tay bấm liên hồi rồi nói: "Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi mà bên nhà kia không có biết làm gì để cho oán khí ngài một lần thì càng khó đối phó với chứ sao. Thôi được rồi, ta nhận giúp hai cậu từ chỗ khác đến, cũng vất vả lo toan nhiều cái, để lại cho ta số điện thoại, chắc phải mai thì mới thích hợp." Hai thằng chúng tôi đặt lễ xong rồi nhanh chóng đi về nhà. Trong lòng cũng khá là thấp thòm, cũng không biết liệu rằng sẽ có ổn thỏa hay không. Tạm biệt ông anh trở về căn nhà ma ám này. Không khí bỗng chốc trở nên đáng sợ kèm theo nỗi buồn nguồn ngang. Lại phải đối diện với một đêm đáng sợ trước mắt cho nên cũng chưa biết làm như thế nào. Ngồi trong căn phòng đi đi lại lại tôi cũng làm cho Tuấn suốt ruột. Tuấn thấy tôi như thế thì bèn hỏi. Thế mày tính đi như thế này suốt à? Tróng hết cả mặt. Ngồi xuống dưới đi. Tôi ngồi xuống bàn lấy điếu thuốc rồi châm lên hút, nó nhìn tôi rồi đưa ra ý kiến. Hay là ta với mày sang nhà anh kia ở nốt một hồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net